Các bạn đang nghe tại audio.net Ăn bắp sang bơ, hai người cùng ngủ trên một chiếc giường lớn. Anh và Đường Tâm từ nhỏ tới lớn chưa từng ngủ ở cùng giường Đường Tâm từng nói anh và Tiểu Lăng Xác như vậy rất là kê tầm. Trước kia anh không để ý, đến giờ cuối cùng anh đã hiểu. Nếu muốn anh và Đường Tâm ngủ trên một chiếc giường lớn, anh cũng sẽ cảm thấy rất là kê tầm. Tiểu Lăng Xác có chìa khóa nhà riêng của anh. Người nhà của anh không có chìa khóa nhà riêng của anh ôi trời ạ, anh tại sao có thể mù quáng đến như thế chứ? Tiểu Lang giác căn bản không phải là em gái, anh căn bản không coi cô như là em gái thật sự, anh chỉ là theo thói quen, theo thói quen cho rằng cô là em gái. khỏi trách gần đây anh thất hồn lạc phách, khó trách anh ói cả tuần lễ, khỏi trách hôm nay sau khi đưa nhẫn cho cạnh nhau xong, cả người anh ngây sịt, anh thật sự ngu ngốc đến mức hết cả thuốc chữa. Hướng Đường Vũ hoàn toàn hiểu rõ. Vội vàng tình táo lại nói chuyện với Phương y tinh Thật sự xin lỗi Thành thật là xin lỗi Nhưng vừa rồi tôi phát hiện ra Người yêu tôi là Quý thư lăng sao Cô nhận lời cũng thở vào nhẹ nhõm Về nhà Cô có thể nói với chị cô Không phải cô không chấp nhận lời cầu hôn cô hướng Trường vũng Mà là anh phát hiện người mình yêu thật sự là ai Em biết sao Ở trong nhà của anh Đều trưng bày hình ảnh của anh vào cô ấy đi du lịch Em không hiểu Làm sao bây giờ anh mới phát hiện Người anh yêu là cô ấy chứ Là tôi quá ngu ngốc Anh than thờ Chỉ cần thông minh một chút Ai cũng có thể nhìn ra sự thật ấy Thế nhưng anh từ đầu tới cuối mới phát hiện ra Ít nhất Anh cũng không ngốc tới mức Chờ cưới em xong rồi mới phát hiện Cũng thật là may mắn Thật may vì em không có yêu anh Nếu không sẽ gây phiền phức lớn cho anh rồi đó Vương y tinh chân thành mỉm cười Cảm ơn em Cảm ơn em vì đã không yêu anh. Nếu cảm ơn như vậy không phù hợp lắm. Nhưng lúc này anh thật sự không biết phải nói cái gì. Không cần phải khách khí. Lát nữa anh nhớ tính tiền là được rồi. Em không muốn mất cả người lại mất cả quầy nhá. Cô hài hước nói. Nhanh đi cầu hôn với người anh yêu đi. Người đàn ông tốt như thế này mà độc thân cả đời thì lãng phí quá rồi. Thật ra thì tôi đã thức tình quá muộn. Cô ấy đã yêu người khác. Nhưng mà kệ như thế nào, tôi cũng muốn để cho cô ấy biết tâm ý của tôi. Hãy cố gắng lên. Em chúc cho anh cầu hôn thành công. Đi đi, mau đi đi. Em muốn tận hưởng bữa tiệc thật là lớn nha. Vương y tình cười rồi thúc giục anh. Hướng đường vũ cười khô cầm áo khoác lên. Thành toán hóa đơn xong thì đi ra khỏi phòng ăn. Hoàn toàn không nhìn thấy hai người đường tâm và Lô xe đang cười trộm. Năm nay, cô không giúp anh vũ đếm ngược sinh nhật. Quý thường lăng tiện lương cạnh nhiều đi khỏi. Đem đồng hồ thà lại vào trong ngăn kéo. Cô cầm quà đã chuẩn bị cho hướng đường Vũ đi xuống dưới lầu. Thật ra thì cho dù hôm nay Cạnh yêu có tới gặp cô hay không, cô cũng vẫn sẽ đi gặp anh Vũ. Cô muốn tặng quà sinh nhật, đây có lẽ là lần cuối cùng cô tham gia sinh nhật của anh Vũ. Nhân tiện muốn chúc mừng anh cầu hôn thành công. Anh Vũ cái gì cũng tốt, chị tình sẽ không thể nào từ chối được anh. Nhưng mà chỉ nghĩ tới việc anh Vũ cầu hôn thành công là lòng của cô lại đau đớn không ngừng. Quý tiểu lang đi qua khu trung tâm mở cửa chính ra. Cảnh vệ quen thuộc biết bên cạnh chào hỏi, cô có một chút mệt mỏi đáp lại. Cô đứng ở bên lề đường muốn bắt taxi thì thấy một chiếc xe Lexus RV màu bạc quen thuộc dừng lại. Tài xế mở chốt cửa xe rồi nhanh chóng đi tới trước mặt cô. "Anh Vũ." Quý từ lang không thể tin, lúc này anh phải ở nhà hàng mới đúng chứ. "Em định đi đâu sao? Để anh đưa em đi." Ánh mắt của hướng đường Vũ dịu dàng. Tim đăng hồi hộp mà đập thình thịch Em, em tính đi tới nhà của anh. Cô giơ cao cái túi sách trong tay. Là đi đưa quà sinh nhật cho anh. Thuận tiện chúc mừng anh cầu hôn thành công. Anh không lên tiếng mà xoay người mở cửa xe. Lên ra đi, chúng ta về nhà. Quý thư lăng nghe người lợi lên xe. Rất nhanh xe khởi động lấy. Quà sinh nhật của anh. Anh Vũ chưa nói kết quả cầu hôn. Chắc là thuận lợi cả chứ. Ở trong lòng cô suy nghĩ, vô lộn xồn. Em năm nay không có cùng anh đến ngược sinh nhật Hướng đường vũ lấy chiếc túi giấy một cái Đưa tay nhận Tiện tay đem túi sách để ở trên ghế ngồi phía sau Em nhớ là anh và chị Y Tinh Có sắp xếp cuộc hẹn cùng Giúp anh chọn nhẫn xong Lên không thèm để ý đến anh nữa Điện thoại cũng không gọi được Anh cũng không cần gọi cho em mà Cô ớt ức cây đầu nhìn ra phía ngoài cửa xe Rất nhanh xe đã lái vào bãi trộn xe Dưới tầng hầm Bọn họ ở gần nhau lái xe cũng không mất nhiều thời gian. thật là xin lỗi, anh gần đây trong lòng rất là hỗn loạn. hướng đường vũ chủ động nói lời xin lỗi, rồi sau đó thở dài một hơi. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net